Trong cốc đạo giờ đây không còn thấy bóng môn nhân nào của thiên toàn bảo. Rồi trầm kha đi vào thêm một đoạn nữa thì ngôi cổ bảo đá hiện ra trước mặt làm tăng thêm ốt nghẹn trong lòng chàng. Chàng tăng cước bộ nhằm hướng thiên toàn bảo lướt vào mà lòng miên man nghĩ đến gia thủ. Thân hình cứ lướt đi mà hồn thì quay về dĩ vãng. Trước mắt chàng chỉ có ngọn tháp của thiên toàn bảo là dán chặt vào mắt chàng. Còn trung quanh chàng không còn chú ý đến vật gì khác nữa. chàng đi, đi mãi mà ngọn tháp của cô bảo này vẫn chưa gần hơn. đột nhiên, từng đám mây sám lướt qua tầm mắt chàng. trầm kha hoàng kinh, dụi mắt mấy lần liên tiếp mới quay về thực tại. chàng hốt hoảng nhìn quanh một vòng, thì đột nhiên không còn thấy thiên toàn bảo đâu cả. lúc này, trầm kha chợt hét lên: nguy tai, ta đã xa vào trận thế. Thật vậy, vì chàng lúc vừa thấy tòa cô bảo thiên toàn bảo Tâm tư mãi nghĩ xa xôi Thêm vào lòng căm thù sôi sục Làm mờ lý trí Quên đi địa thế địa hình Mà vì vậy, Trầm Kha đã xa vào trận thế lúc nào không biết Đến khi dần mình trở về thực tại Thì trận thế đã chuyển động Giờ đây, chàng lãng tử Trầm Kha Chỉ biết dậm chân trách than số phận Tự trách mình, rồi trách trời Vẫn không làm thay đổi được tình thế Nên chàng lần lần lắng dịu tâm can Rồi tự nhủ Trận thế khi đã phát động Mà đột nhiên lạc vào trong trận như ta Thì dù có thông thạo trận pháp đến mấy đi nữa Vẫn không thể thoát ngay ra được Mà phải do dẫm thật là phức tạp Kỹ càng mới hy vọng thoát được Ý thức được điều đó Trầm Kha chợt thở dài lầm bậm Chỉ còn cách ấy thì là chàng phải hành động như vậy. nhưng trầm kha vẫn lo lắng nhủ thầm biết bao nhiêu biến cố đang diễn ra nơi thiên toàn bảo, trong khi ta đánh trôn chân nơi này thúc thúc mã tiền bối và dung muội càng nghĩ chàng càng rối trí rồi trang tự hỏi không biết giờ này dung muội ra sau hỏi để chẳng trả lời được nên trầm kha loay hoay một lúc rồi quyết định Âu cũng là số trời Bây giờ ta tìm cách thoát nơi này trước đã Nhưng trong lúc đó Phía bên kia sườn núi Lão bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan Và nàng Lữ Mộ Dung Cũng đã chưa làm hai lối để tiến vào thiên toàn bảo Rồi những trở ngại cũng lần lần được dẹp đi Là sát chết Máu đào của môn nhân thiên toàn bảo Lắng dần Nàng Lữ Mộ Dung Từ lúc tình yêu e ấp trong lòng Được ứng đáp Thì nàng càng lo lắng cho tính quân gấp bội Nên việc vào thiên toàn bảo này đường nàng xem như là mối thù của chính nàng Sau khi lướt qua lên đến đỉnh đồi Thì nàng bỗng thấy từ sau những tảng đá Vọt ra một đám người Trận nàng lại Dẫn đầu là một lão già mặt đỏ như chu sa Cất tiếng quát Còn tiện tì Dám xâm nhập vào thiên toàn bảo Nàng vừa gặp bọn chúng Đã bị chúng lớn tiếng hỗn láo thóa mạ Nên không muốn lý lẽ với chúng Nàng liền quát ngay Lão mà đầu hỗn lão Cứ ra chiêu đi để ta đưa về bên kia thế giới Dứt lời Nàng rút chiếc dây nhịt làm bằng gân rồng Với lớp vẩy ống ánh quấn quanh thắt lưng Gọi là Long Ngân Tiên Đứng nhìn bọn này Sau lưng lão già này Là một đám cao thủ môn hạ Gồm 12 hai tên đang xếp hàng ngang im lặng Ta đâu dễ dàng để cho người qua được ải này Thì ngươi cứ động thủ đi Sao ngươi đầu hàng gấp vậy Hờ Ta còn đạp nát cả thiên toàn bảo cho ngươi xem Phách lối Lời nói vừa dứt Lão già đưa tay Phất mạnh một cái Tức thì 12 tên đại hán đứng phía sau Từ từ di chuyển như chiếc xe bắt đầu chạy Vầy lữ mộ dung vào giữa Trên tay mỗi tên Đều có một ngọn đoạn đau Lão già này đánh thoát một cái Tức thì thân hình đã nhảy vọt ra ngoài. Trong vòng tròn, chỉ còn có một mình Lữ Mộ Dung. 12 tên môn đồ cứ chuyển động mãi, nhưng không chịu suốt chiêu đánh ra. Bỗng lão già đứng ngoài vòng oai vệ và hét. Hãy chuẩn bị, phát động thầm nhị thoát đao trận pháp. 12 tên môn hạ cùng hô thật là dập dàng. Xin tu lệnh phó bảo trụ. Lữ Mộ Dung nghe vậy, vội thô lên hỏi. Ngươi là phó bảo chủ của Thiên Toàn Bảo sao? Đúng Vậy ngươi là... Lão này tiếp câu nói của nàng Ta là phó bảo chủ Lê Doãn phụng Ồ, vì vậy mà ngươi thật là quá phách lối Rồi ngươi sẽ thấy sự lợi hại của ta Ta chờ Được lắm Bỗng lão phó bảo chủ Lê Doãn Phùng quát lên Rút Tức thì... 12 tên trong trận bắt đầu di chuyển mau dần, từ từ siết chặt vòng vây lại. Lữ Mộ Dung mới thấy trận pháp di động đã biết đối phương cố ý làm hoa mắt địch thủ để thừa cơ sát hại. Nhưng nàng chỉ đoán đúng có một nửa, còn cái hay của trận là người trước mặt vung gươm chém đến, đối phương vung trường ra đỡ, thì người ở đằng sau thừa cơ hội kết liễu mạng sống đối phương. Nhưng đây mới là mở màn, chưa có thể đánh giá nó cho được. Đáng lẽ lữ mộ dung vung trưởng đánh ra nhưng không nàng già vờ hoa mắt choáng váng mặt mày ngơ ngác lão phó bảo chủ lên doãn phùng nắm được cơ hội vội la lớn tứ nhập tức thời trong 12 người có bốn người vung đao nhảy vào chém xả vào người của lữ mộ dung thấy được yếu điểm của trận bất giác lữ mộ dung cười thầm nàng vận sức vào cánh tay mặt chờ cho mấy tên kia chém đến Nàng liền hét lên một tiếng Quét ngang long ngân tiên vào lưng Bốn tên môn hạ cao thủ thiên toàn bảo Mạnh không thể tả nội Bốn tên cao thủ cảm thấy lưng bị siết lại Tay tê buốt Không sao cầm đau được Nên buông rơi xuống đất Bốn người ấy cảm thấy toàn thân bị dội lại Đến lao đào suýt ngã Họ cố gắng gượng lấy lại bình tĩnh Xem ra thì mình đã đứng về chỗ cũ Từ lúc nào Lão phó bảo chủ Thấy lứa mộ dung suốt chiêu quá lợi hại Tiền lão không kịp suy nghĩ, vội phất tay kêu lớn. Ngũ chết. Tám tên còn lại nghe lệnh, hét lên một tiếng, vùng đao chém xả vào người của Lữ Mộ Dung một nhát. Chiêu này là chiêu dùng để cứu bạn trong lúc bị thất thế, có thể lấy lại bình tĩnh, thâu vũ khí để chống đối. Nhưng nó cũng là một chiêu tuyệt độc trong thần nhị thoát đau trận. Nếu đối phương không kịp thời chống đỡ thì bỏ mạng ngay. Lữ Mộ Dung vẫn ung dung lướt tới vài bước, lòng ngân tiền trong tay vung mạnh ra như một làn ánh sáng lấp lánh. chiêu này thoát ra, tức thì tám tên cao thủ chưa kịp ra tay đã vội thối lui về chỗ cũ mới tránh được. lão phó bảo chủ lê doãn phùng vừa tức giận vừa kinh ngạc, vung tay hét lớn. lục hợp. tám cao thủ kia vội lui về vị trí cũ, nhập với bốn người kia. nhưng lạ thay. Lần này họ không vung đao chém đến nữa Họ chỉ để con đao trước bụng Mũi chĩa về phía lữ mộ dung Từ từ xoay tròn Tạo thành một vòng tròn như con rắn bạc Bao vây lữ mộ dung thật là gắt Lớp đao kia ban đầu chuyển động chậm Nên thấy ánh sáng lớn Nhưng sau cùng mau chừng nào Thì làn ánh sáng nhỏ lại Và vòng vây cũng thu hẹp lại Lữ mộ dung chưa bao giờ thấy trận pháp lạ lùng như vậy Nên nàng cảm thấy như trăm ngàn con rắn bạc đang nhau nhau đến định xé thịt nàng. Lữ Mộ Dung thấy nguy hiểm nên thất kinh, vội vung Long Ngân Tiêu lung tung. Nhưng 12 hai tên kia cứ từ từ siết vòng vây lại, đao vẫn chĩa ra phía trước nhưng lại không ra tay hạ thủ. Tình thế này làm cho Lữ Mộ Dung hoang mang, vì nàng không biết đối phương sử dụng chiêu thức gì kỳ quặc như vậy. Vòng vây lại siết chặt hơn nhưng vẫn cứ xoay tròn mãi. Ôi thật là nguy hiểm. Nhưng tại sao như vậy? Hay là họ định dùng uy lực để áp đảo nàng đến kiệt sức mà chết chứ không giết bằng đao kiếm? Lữ Mộ Dung hoàng hốt lúng túng, thì tiếng cười của lão phó bảo trù vang lên sặc sủa. Tiếng cười như xé tai, làm nàng chợt nhớ lại các chiêu thức phá trận pháp. Tức thì nàng liền hú dài một tiếng, sử dụng tuyệt chiêu cuồng phong tụ đỉnh, toàn thân như con chim én bay bổng lên không. Rồi bắn ra ngoài vòng chiến Nhưng lão phó bảo chủ Lê Doãn Phùng Là tay kinh nghiệm giang hồ Thấy cử chỉ Đã biết địch thủ muốn dùng thủ đoạn nào Nên lão hét lớn Lục tản 12 tay cao thủ của Thiên Toàn Bảo Đã từng giao chiến Và được luyện tập tinh vi Nếu lão phó bảo chủ không ra lệnh Chúng cũng biết được hành động của đối phương Mà thay đổi chiến thuật ngay Hành động của Lữ Mộ Dung Vô cùng lanh lẹ nhưng mấy cao thủ thiên toàn bảo lại nhanh nhẹn hơn. Chúng la to một tiếng, 12 bóng người tan ra, lui về vị trí trước kia bao vây ngay. Lữ Mộ Dung vừa rơi xuống đất, nàng thấy mình vẫn chưa thoát khỏi vòng chiến. Nàng giật nảy người, than thầm một tiếng, liếc mắt nhìn trận pháp. Lúc này, Lữ Mộ Dung mới khâm phục thập nhị thoát đao trận pháp của lão phó bảo chủ Lê Doãn Phùng, không phải là tầm thường. Đồng thời Lão phó bảo trụ Lại thấy trận pháp không hại được đối phương Nên tức giận vô cùng Lão quyết không để cho địch Có một cơ hội thuận tiện nào Lão ta vội vung tay hô tiếp Thất chạm Tức thì 12 tên kia xoay tròn Nhưng lúc này chúng lại đổi khác hẳn Với lúc trước Thâu xiết vòng vây lại gấp Lữ mộ dung thất kinh Lòng cảm thấy sợ sệt Bỗng 7 người trong 12 người nằm xuống Dùng chiêu, tạo địa phản đao Chém thẳng vào hạ bàn của Lữ Mộ Dung Còn 5 người kia tung bổng lên không Múa đao vun vút Chém xuống đầu của Lữ Mộ Dung Lối xuất thủ này vô cùng lợi hại Trên dưới đều bị phản kích Không biết cách nào chống đỡ Như vậy thì Lữ Mộ Dung Cũng khó mà thoát khỏi vòng vây Nàng Lữ Mộ Dung Bỗng hít một hơi dài Vẫn nguyên lực xuống đan điền Tay mặt đưa lên tức thì long ngân tiên như một cây sắt cứng đánh thẳng xuống đất theo chiều tán hóa để bảo vệ hạ bàn đồng thời quay lại quất vào đầu sáu người kia thấy vậy bọn chúng múa đao lấp lánh lộn ngược trở về vị trí của trận pháp nhanh như ánh chớp phá được chiêu này lữ mộ dung hớn hở phấn khởi hơn nàng cất tiếng thách thức phó bảo chủ thập nhị thoát đao trận pháp còn gì hay ho cứ thi triển ra Chứ như vậy, mạng ngươi và bọn này chắc chắn sẽ trôn vùi theo thiên toàn bảo rồi. Nghe lời phách lối của Lữ Mộ Dung, lão như nghẹn cổ họng, tức giận không nói được nửa lời. Liền đưa mắt nhìn bọn bộ hạ ra lệnh. Bát lập! Mười hai tên cao thủ này nghe lệnh, lập tức chia thành bốn mặt. Mỗi mặt ba người, sắp thành hình cánh hoa, bao quanh Lữ Mộ Dung như cái nhụy. Trận thế lúc này biến động với khí thế rất là lạ lùng Lữ Mộ Dung tức giận Và nôn nóng xâm nhập vào thiên toàn bảo Nên nàng hú lên một tiếng Hai tay liền sử dụng vừa trưởng phong Vừa chỉ lực để đối phó Nhưng như thế Vô hình chung Nàng đã xa vào kế hoạch của đối phương Bởi vì lối biến động của trận thế Cái lợi nhất là phải đợi cho đối phương ra tay trước Thì mới có kết quả tốt Lúc này Lữ Mộ Dung đã ra tay trước Làm cho Lão Phó Bảo Trù mừng rỡ, coi như trận pháp của Lão có cơ hội nuốt sống đối phương rồi. Nhưng chúng có ngờ đâu, chỉ trong chốc lát, Lữ Mộ Dung lại chủ động để làm cho 12 hai tên phải quay tít theo thế trường và chỉ lực của nàng. Chỉ trong loáng mắt, bóng người đều quay tít trong trận. Lão Phó Bảo chủ Lê Doãn Phùng, bấy giờ trốn mắt nhìn nàng Lữ Mộ Dung, đang như một cái bóng mờ bay lộn trong đám vũ khí, như đang biểu diễn một trò đùa. Lão tức mình quá, hàm dâu dựng ngược, đôi mắt đỏ ngầu, rồi bỗng quát lên như sấm động. Kiểu đoạn Lão có ngờ đâu, 12 tên này đã bị Lữ Mộ Dung sử dụng tuyệt học của Phật Môn kết hợp bằng trưởng pháp và chỉ lực chấn áp tinh thần đến miên man cả bọn. Nếu không có tiếng quát lớn của Lão đúng lúc, thì có lẽ họ sẽ nhận một hậu quả tai hại, không biết đâu mà lường. Tiếng quát của Lão Phó bảo trụ như đánh thức vào tâm thần của bọn Môn Hạ. Cả 12 tên đều nhảy lù lại mấy bước, lách ra tránh khỏi tầm trường lực của Lữ Mộ Dung vì nàng đã cất long ngân tiêu để sử dụng trường pháp và chỉ lực. Lữ Mộ Dung trong lúc lâm trận thì hốt hoảng, nhưng đã có cơ hội nắm vững và lại muốn hiểu danh rẽ về trận pháp kỳ dị này, nên nàng muốn ứng đối với những chiêu thế cuối cùng của trận pháp này, dù rằng nàng cũng biết là những thế cuối át hẳn lợi hại bội phần nên nàng thận trọng rất nhiều. Khi nghe Lão Phó bảo chủ hô lên cửu đoạn, nàng biết chiêu này là một đòn lợi hại thật là ác liệt. Quả nhiên, Lữ Mộ Dung vừa nghĩ như vậy, thì 12 cao thủ đã đồng thanh hét lên một tiếng. 13 ngọn đoàn đao vũ động một lượt, nhắm Lữ Mộ Dung đâm túi bụi. Tiếng vũ khí vù vù, liền kẻng như thiên binh vạn mã kéo nhau đến xa trường. Lữ Mộ Dung liếc mắt nhìn thấy xung quanh toàn là binh khí, ao ạt bùa tới như thác lũ. Nàng liền nhún người bay vút lên cao Là là ra phía ngoài 12 cao thủ xông vào chém hụt đều ngạc nhân Khi thấy Lữ Mộ Dung đáp người xuống đất Mà vẫn giữ được thế thăng bằng Lão Phó bảo trù như đoán được việc ấy Tùy bọn bộ hạ của Lão chém hụt Chưa hại được mạng của Lữ Mộ Dung Lão coi như đã thành công Hỡn hở hô lớn Thập nhị thoát đạo 12 cao thủ đều ngạc nhân Thập nhị thoát đao là chiêu thế chót của kỳ trận. Theo lẽ còn hai chiêu nữa mới đến chiêu này như bọn chúng đã từng tập luyện. Lão phó bảo chủ thấy bọn bộ hạ ngơ ngác, đã hiểu ý, nên cương quyết lập lại mệnh lệnh. Thập nhị thoát đao. Mười hai tên cao thủ bộ hạ không dám trái lời, vội đồng thanh ứng lên. Thập nhị thoát đao. Tức thì, mười hai ngọn đao cử lên một lượt quay thành 12 vòng tròn từ chậm đến mau. Lữ Mộ Dung thấy bọn chúng chỉ vung đao, không hề bước tới một bước nào, cứ đứng im một chỗ. Nàng thầm nghĩ, đến giờ phút này, trong hoàn cảnh này, không lẽ bọn này điên rồi nên cố ý biểu diễn mà chơi sao? Nhưng sự kiện đột nhiên diễn biến, thì ra 12 tên bộ hạ Thiên toàn bảo, sau khi vũ động đoản đao một lúc, thoản nhiên thả tay phóng tới. 12 ngọn đoạn đao lấp lánh bắn tung vào người của Lữ Mộ Dung như 12 mũi phi tiêu khổng lồ. Thật là khủng khiếp. Lữ Mộ Dung đang trong giây phút nhìn sửng sốt đối phương. Đâu ngờ đột nhiên chúng cùng một lúc phóng đao tới. Vì nàng quá chú ý đến chúng nên khi 12 ngọn đoàn đao tuôn ra thì Lữ Mộ Dung liền rút Long Ngân Tiên quay lên mấy vòng tròn. Và khi 12 ngọn đao vừa tầm thì Long Ngân Tiên của nàng lập tức cuốn lại và nâng cứ quay tròn từ từ, siết 12 ngọn đao lại như lấy dây buộc, siết lại thật là ngoạn mục. Lúc này lại là lúc bọn 12 tên bộ hạ Thiên toàn bảo ngơ ngác trước thủ pháp của đối phương, thì chính là lúc Tử thần dính dập chúng. Đột nhiên, lư mộ dung hét lên. Ta trả lại cho chúng bậy. tức thì, vòng long ngân tiên lại tháo 12 lưỡi đoàn đao phóng ra tua tủa, xé gió. Giết lên phóng ngay về 12 vị trí của 12 tên bộ hạ là chủ những ngọn đao này. Thật là kỳ ảo và khủng khiếp. Những ngọn đao bay đi nhanh như tên sẹt và chuẩn xác tối đa. Một chàng tiếng phập phập vang lên cùng với một loạt tiếng la thảm khốc tang thương. 12 tay cao thủ môn hạ của thiên toàn bảo lãnh chọn mỗi tên một ngọn đao ghim lút vào tim. Cũng ngã nhào trên mặt đất, dậy lên mấy cái, rồi nằm im bất động, trở thành những cái xác không hồn. Thật là một tuyệt chiêu quán thế. Thấy vậy, lão phó bảo chủ Hoàng Kinh liền nhắc mình định phóng đi. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng quát lên. Chạy đi đâu? Kèm theo là một kinh lực như bà Sơn bài đảo ập vào mình tên phó bảo chủ Lê Doãn Phùng. Bột một tiếng, thân xác lão nát như như tương, chết dí tại chỗ. Liền đó đã có một lão nhân hiện đến. Lữ Mộ Dung vội kêu lên. À, nội tổ Chính vậy, lão nhân này là thanh vô tử tiên ông Nội tổ của Lữ Mộ Dung Vị lão nhân nói với nàng Cháu quý có hề hấn gì không? Nàng nguyện miệng cười đắp Dạ không Chúng ta đến hơi trễ Nội tổ nói thế nghĩa là sao? Họ đã đến chưa? Rồi Thế họ đâu cả rồi Họ đã vào nội bảo huyết chiến với cao thủ thiên toàn bảo. Vậy chúng ta hãy vào tiếp tay với họ. Đúng vậy. Thế là hai ông cháu băng mình tiến vào thiên toàn bảo. Ông lão nói, nội tổ đã hướng dẫn các tay cao thủ của các đại môn phái và bang hội bạch đạo cùng hợp lực phá thiên toàn bảo, cùng cứu những người của họ bị giam nhốt tại nơi này. Từ lúc rẽ theo cốc đạo bên trái, Bá Đồng Nhi băng vọt đi. Hai bên cốc đạo cây cối ôm tùm, vách núi treo leo. Bá Đồng Nhi cứ băng mình lao đi mà không thấy một bóng môn hạ nào của thiên toàn bảo. Lão lấy làm lạ nghĩ thầm. Tại sao cốc đạo này chẳng có một tên nào cả? Hay lối này là đường cùng không có lối vào bên trong thiên toàn bảo? Vừa nghĩ lão vừa đi. Cả một vùng này cây cối quá cao dày nên ánh nắng đã bị lá cành xum xuê ngăn cản. Lão bá đồng nhi cảm thấy hưu quạnh lạ lùng. Bất cứ hoàn cảnh nào, lão bá đồng nhi khi lòng đã chạy nghĩ là bất giác hiện ra ở nét mặt, cử chỉ hay lời nói bất chấp là đang có nguy hiểm cạnh kè. Từ ngày kênh nghĩa thúc đệ với chàng lãng tử Trầm Kha, lão già phiêu bàn này hình như lo lắng rất nhiều cho người tiểu điệt còn hơn cả tấm thân của lão. Một ngày xa cách là cả một chuỗi ngày nhớ thương giàn vật lão luôn luôn muốn gánh trọn hiểm nguy cho chàng Lãng Tử. Có nhiều lúc, lão nghĩ đến khi nào mà chàng Lãng Tử trầm kha, bị đôi mắt như trời thương nhớ của nàng nữ mộ dung giam giữ thì không biết chàng có còn thương mến lão nữa không. Suốt một cuộc đời từ bé đến bây giờ, đã 7, 80 năm, lão sống trong cuộc đời cô đơn, nên lão tự tạo nên những thú vui hồn nhiên thật là trẻ con, rồi mãi miết trở thành thói quen. Nhưng bây giờ lão có được một người tri kỷ, chi bỉ Lão cảm thấy bớt cô quạnh Mang tình cảm ôn đúc Đè nén trong tâm can tiềm thức Chút cả cho trầm kha Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung Bỗng nhiên Một tiếng quát vang lên Cho người chết Tức thì Một song trường ảo ạt từ sau một mô đá tuôn ra Nghe trưởng phong ảo ạt Từ một bên đẩy tới Bá đồng nhi liền nhún người lên cao Mượn sức trưởng phong đưa người ra xa Thêm mấy trường Khi lão hạ người xuống quay người lại, vẫn cười ha ha Ha ha, đánh lén, hãy ra đây mà chọn nhau một trận. Tức thì, từ đầu cốc đạo đã có sáu lão ma xuất hiện. Sáu lão già này không nói một lời. Một lão hô lên. Lục tịnh xạ quang trận. Tức thì, sáu lão già vây bá đồng nhi vào giữa, theo hình lục giác. Bá đồng nhi là tay giang hồ lịch duyệt, đã suốt một đời ngang dọc. Nên nhìn qua thế trận liền quát Hừ Các ngươi là phản đồ của thanh thanh phái Đừng có nói nhiều Ngươi thử thoát ra có được xem không Hãy xem đây Lão nói xong Là bước lên ba bước Tức thì sáu lão già cũng tuốt binh khí ra Nhưng mỗi lão mỗi loại binh khí Thật là kỳ dị Bà Đồng Nhi bước ra một vòng Thì lão đã cầm ngọn chùy thủ trên tay Lão đi một vòng nữa Thì trận thế phát động hoàn toàn Lão thầm nghĩ, sáu lão già này thật là khó chơi lắm. Lão vẫn không nói gì, lại tiếp tục đi vòng nữa, nhưng cũng chưa tìm ra chỗ yếu của trận thế. Trong khi đó, lão già chỉ huy trận thế cười nói, "Ha ha, hôm nay ngươi phải gục ngã bởi trận pháp này." Nhưng lão ta chưa nói dứt lời, thì bá đồng nhi cầm ngọn chùy thủ ra chiêu tấn công vào lão ma. Thật bất ngờ lão này liền đưa cây trường kiếm lên đón lấy, nhưng cũng trong lúc đó, sáu lão già hợp công bằng sáu hướng, nên bá đồng nhi liền rút ngọn chủy thủ về và như mũi tên, bá đồng nhi vọt lên cao, thì lão ma cũng vu lên theo với thế kiếm giết gió tung ra. Nhưng chỉ đợi có vậy, khi lão ma này tung người lên theo, thì năm lão già còn lại vẫn xê dịch theo vị trí bố trận, nên bá đồng nhi tung người lên chỉ cốt để dụ cho lão ma lên theo khi lão còn ở trên không, thì bá đồng nhi đã rơi xuống trước ở vị trí của lão nơi lục xạ tinh quang trận pháp, và bá đồng nhi lại trở thành người điều khiển trận pháp, nên lập tức vung một trưởng vào một người của lão chủ trận, làm lão ta ở trên cao phải lạng người tránh né. vì vậy lão lọt vòng vây của lục xạ tinh quang trận, bá đồng nhi không chần chờ, liền cầm truy thủ đâm tới theo thế mạc thân lau yêu trạng vào khí môn huyệt của lão chủ trận lão già chủ trận vừa thấy chùy thủ đâm tới, định lách mình sang một bên, nhưng ngọn chùy thủ đột nhiên đâm vào khí môn huyệt, rồi lại lệch sang huyết môn huyệt, nên lão ta không tài nào né tránh cho được. Lão chủ trận chống mũi chùy thủ hự lên một tiếng, trường kiếm của lão rơi theo thân hình đang nghiêng ngửa giữa trận pháp. Lúc đó lập tức năm lão già kia phải ngưng trận, nhưng vì khi trận pháp chuyển biến thì ngưng lại cũng phải từ từ, chứ không thể lập tức ngưng trận. Đó là một nhược điểm của lục xạ trận pháp này mà bá Đồng Nhi đã biết do kinh nghiệm chiến đấu. Cũng vì thế mà lão lợi dụng thời gian đó để tiêu diệt người chủ trận mà không sợ những người đồng trận phản kích. Chỉ trong chớp nhoáng mà chủ trận phải vong mạng thì lúc đó trận pháp mới bắt đầu ngưng được. Năm người còn lại cũng phải kinh hồn vây quanh bá Đồng Nhi vào giữa. Bao nhiêu oán hận đều dồn lên binh phí, trưởng lực, ao ạt hợp công lão. Thấy những lão ma này bày trận của thanh thành phái, nên bá Đồng Nhi không nỡ ra tay tàn sát. Nhưng vì muốn thoát trận, nên lão không có cách nào hơn là phải hành động như lão vừa làm, là hạ thủ lão chủ trận để bảo tồn sinh mạng của mình. bá Đồng Nhi nhìn họ nghiêm khắc và nói, Các ngươi hãy hồi tâm, nếu không đừng trách ta độc ác nhé. Ngươi phải đen mạng. Thế là năm lão già cùng một trường tấn công, Không thể lui được nữa, nên Bá Đồng Nhi vội cất trụ thủ và song trường đẩy ra với 10 thành công lực. Trưởng Phong hai bên chạm nhau phát ra một tiếng nổ kinh hồn vang rền. Trưởng Phong cuộn cuộn, cuốn đá bụi cây lá phải lăn lông lốc bay mù mịt cả chiến trường. Năm lão già đều lui lại năm bước, mép rỉ máu. Còn Bá Đồng Nhi bị chấn động, thân hình lao đảo, lui lại ba bước mới đứng cho vững. Thấy thế, chẳng nề tình Bà Đồng Nhi hét lên một tiếng liên tiếp Sử dụng ngọn cuồng phong người cước Cuồn cuộn gió lốc tấn công liên hoàn Phịch phịch hai tiếng Hai lão ma nữa bị loại khỏi vòng chiến Còn lại chỉ có ba lão Nên cả ba liều mình cứ tuôn thế công chứ không thổ Bà Đồng Nhi hét lên Các người muốn chết xong Ba ngọn cuồng phong người cước liên hoàn nữa Bay ra nhắm ba lão ma này cuột tới Lại có ba tiếng nữa vang lên Bà lão ma này bỗng rơi vào vùng đá chết liền. Bà Đồng Nhi không thèm ngó lại mấy xác chết ấy. Lão vội hú lên một tiếng, phóng người vào cốc đảo. ngô thiên toàn bảo lại ẩn hiện dưới mắt lão. Bà Đồng Nhi hăng hái hơn, lên liền nhún người về ngôi cổ bảo. Chạy hết một cốc đảo thì ngô thiên toàn bảo đã hiện ra trước mặt. Lão nghe tiếng binh khí chạm nhau, tiếng người la vang lên vội tăng cước bộ lao đi. Đột nhiên một tiếng hét vang lên Hãy dừng lại Đã có bát hùng trấn bảo chờ ngươi đây Bá Đồng Nhi liền dừng bộ Thì thấy trước mặt đã xuất hiện Tám người trang phục mỗi màu khác nhau Bá Đồng Nhi vốn tánh hay đùa nghịch Nên cười nói Các ngươi đừng đón bá Đồng Nhi này hạ Các ngươi đừng đón bá Đồng Nhi này hạ Một láo đứng đầu Ngạc nhiên và hỏi Ngươi là cuồng phong người cước bá Đồng Nhi ư Đúng Bà Đồng Nhi cười tiếp lời Đón ta Sao không đem kiệu đến rước Lão này nghe vậy tức giận quát Ngươi có biết chúng ta là ai không Mà dám cợt nhà Thì ngươi mới nói là bát hùng chi đó mà Ngươi hãy nghe cho rõ đây Để rồi chết khỏi thắc mắc Ngươi cứ nói cho ta nghe thử Lão này có vẻ đắc ý và nói Chúng ta đây từ miền hoang bắc xuống đây và bốn chữ bắt hùng chấn bảo đâu phải dễ dàng mà có mà phải được bảo chủ phong ban đấy chứ bà đồng nhi nghe qua nhủ thầm mấy cái lão già này ngây thơ quá vậy ta phải dùng mẹo để dễ thắng hơn trong khi đó lão đứng đầu chỉ người đứng cạnh và nói đây là thiết thủ a mark với bàn tay như sắt nguội rồi lão lại tiếp tục giới thiệu đây là đại lực phần tiến lợi Tiếp theo là đồng ân trưởng lỗ nghiêm. Rồi lão ta lại cứ nói tiếp. Nhất bút xuyên tâm lục hạ, hắc xa trưởng mễ túc, thiết phiến phát chu dục, án tiễn bành phí, và cuối cùng là ta, tức là thần roi mã quận. Chúng ta là những nhân vật mà bảo chủ đã sai chấn giữ vùng này. bá Đồng Nhi vẫn đứng im lặng, miệng mỉm cười, rồi thùng thẳng và nói. Chỉ chấn giữ một góc này mà bảo chủ phải sai tới những tám vị danh chấn giang hồ. Thật là phiền toái cho lão khi phải đi qua nơi đây. Lão thần roi mã quân hỏi ngay. Có gì gọi là phiền toái Có chứ. Vì lão muốn vào ngay nội bảo bây giờ thì quý vị tính như thế nào? Mã quân ầm ức nhìn đồng bọn rồi cất giọng cứng rắn. Ta sợ điều ấy người không thực hiện cho được. Tại sao? Chuyện dễ hiểu là nơi đây đã có bắt hùng chấn giữ thì ý muốn của lão khó mà thành công, mà đã vào đây thì át phải bỏ mạng. Bà Đồng Nhi vẫn cười nói. Vậy các ngươi muốn đồng thủ cùng ra này. Đúng vậy, hãy nằm mạng cho chúng ta. Lão bà Đồng Nhi thầm nghĩ. Mấy lão già này thích nói khích lắm, vậy ta cho họ vừa lòng. Nghĩ vậy nên lão cười giọng ôn hòa. Đã là bát hùng chấn bảo át võ công các ngươi phải cao diệu lắm. Đúng vậy. Nhưng các ngươi có dám cùng ta một trọn một cho vui không? Thần doi mã quân là người dẫn đầu tám tên này liền đáp Chúng ta sẽ từng người một giáp chiến với ngươi. Nếu ngươi qua được tám chúng ta, thì chúng ta xin lui về miền hoang bắc ẩn cư và ngươi hoàn toàn thông dong vào bảo. Các ngươi không hối hận đấy chứ? Dĩ nhiên vậy người nào bắt đầu nhập cuộc trước với ta đây vừa nghe bá đồng nhi hỏi là tên cầm chiếc quạt to khổng lồ bằng kim khí đen xì nhảy vào vòng chiến trước tiên hắn nói nghe nghịch cước của ngươi lắm hiểm độc nên ta chu dục sẽ dùng chiếc quạt sắt này để tiện bộ gió của ngươi bá đồng nhi chợt nghĩ đến là phải hạ thủ thần nhanh chóng tên đầu tiên này để uy hiếp bọn còn lại mới dễ đối phó chứ bọn chúng đều là những tên ma đầu khét tiếng Nên lão liền nói Ta sẵn sàng Nhưng nếu lỡ tay ngươi trở trách ta sát thủ Lẽ đương nhiên Kẻ nào mạnh kẻ ấy sống Kẻ nào yếu kẻ ấy chết Nhưng ngươi chết Đồng bọn ngươi có cùng tấn công ta không Chúng ta chẳng bao giờ làm thế đâu Được rồi Mời Hai bên qua mấy chiêu thăm dò, Thì thiết phiến phát chu dục Xòe chiếc quạt lướt trong gió Gây thành luồng âm phong trong khi đó bá đồng nhi vẫn bình tĩnh an nhàn đứng theo thế kim kê độc lập rút ngọn chủy thủ giữ chặt khẩu quyết đột nhiên phát chiu dục dùng thế phi thân phụ hổ sang người xuống xoay toàn thân về phía trái đến ngay trước mặt của bá đồng nhi đồng thời thiết phiến loang loáng của phong chém mạnh về phía dưới bên phải thân hình úp về phía trước nhưng bị hụt vào không khí hắn liền dùng thức siêu nại thế rồi đổi sang diêu tử phiên thân Và thiết phiến liên tiếp chém vào Và thiết phiến liên tiếp chém xả vào người của bá Đồng Nhi Từ mé phải sang trái Thập phần nguy hiểm Cũng trong lúc này Bá Đồng Nhi sau ba thế của đối phương Lão thật là khéo léo sử dụng cước bộ Né luôn ba chiêu Thì lúc này phát chu dục tung ra chiêu sát mạng ghê gớm Hai chân của bá Đồng Nhi như dính chặt xuống mặt đất Người lão ngã ngửa ra sau Đợi đòn của lão ma vút qua Nhanh như chớp thân hình lão bật tung lên như chiếc lò xo và ngọn đao của lão nhoáng lên. Tức thì, một tiếng la hãi hùng của Phát Chu Dục giống lên thảm khốc theo máu đổ, ruột lòi ra, cùng với cánh tay cầm thiết phiến văng ra xa. Cùng với cánh tay cầm thiết phiến văng ra xa ngoài trông thật là rung rận. Chỉ một chiêu, bà Đồng Nhi đã lấy mạng địch thủ một cách lẹ làng, làm cho đồng bọn hắn phải bằng hoàng kinh dị. Ngay lúc đó, tên to lớn nhất trong bọn là đại lực phần tiến lợi, hét lên một tiếng, lao mình vào, với thế, bạch hạc lượng sĩ. Tay trên tay dưới như muốn chụp lấy bá đồng nhi để bóp nát thân của lão. Nhưng với cơ bộ linh động, bá đồng nhi với thân pháp phiêu phiêu ném một cách tài tình hữu hiệu, khiến đối phương cảm thấy bất ngờ rồi đi đến chỗ hoang mang. Phần tiến lợi nổi danh vì có một sức mạnh kinh người với da thịt được tập luyện cứng rắn. Đao kiếm tầm thường không gây được thương tích cho hắn Quyền cước tên đại lực này Gây nên từng đợt kinh phong ảo ạt Chụp vào đầu của bá Đồng Nhi Bá Đồng Nhi cứ sử dụng cước bộ tránh né Như bóng ma chập trần Nên phần tiến lợi không thể nào công đúng mục tiêu được Nên qua 20 chiêu Hắn cũng đã mất đi một sức lực đáng kể. Vừa tránh né Vừa lưu tâm nhận xét Thì bá Đồng Nhi đã tìm được cái yếu điểm của phần tiến lợi ngoài những thế công như vũ bão liên hoàn nhờ nơi xương mạnh và thân thể gần như thiết bố sam thì hắn giữ kỹ nhất là phần cổ họng lúc giao chiến hai bà vai chắc chắn như bức vách che cho phần trái và phải và hai tay che kín phần trước bà đồng nhi đã thử đánh những hư chiêu vào chỗ ấy nhưng đều thấy hắn phản ứng một cách mau lẹ để che chở vì vậy lão nhất định phải thanh toán tên này chứ không thể để kéo dài hơn nữa vì sau tên này Còn sáu tên khác nữa, mà như thế lão sẽ lâm vào thế tuân chiến, không khéo lại sơ suất mà thảm bại. Đã nghĩ như vậy, nên bá Đồng Nhi liền đưa cây trùy thủ về phía trước, rồi thình lính chân phải bước ra trước chân trái, rút cây chùy thủ về, đổi sang thế, song phong quán nhĩ, rồi quay nhanh như điện chớp với thế xuyên tâm định. Ngọn trùy thủ sắc bén long lánh tranh trách đâm tới, rồi vút tàn ngang vào cổ họng của đại lực phần tiến lợi, với tuổi chiêu thần tốc. Chỉ nghe một tiếng hự khô khan và chiếc đầu lâu của phần tiến lợi lập tức lìa khỏi cổ. Thân hình hắn từ từ ngã quỵ, máu tuôn có vòi, mó phủ lên cao rồi đổ chan hòa khắp mặt đất. Bà Đồng Nhi nhìn cả mắt mờ chừng chừng nơi chiếc đầu chưa trọi trên mặt đất, cũng cảm thấy bàng hoàng. Nhưng lão cũng phải nói như hăm dọa. "Hừ, các ngươi lấy đó mà liệu sức, lúc này vẫn còn kịp để các ngươi tự rút lui ẩn cư nơi miền Bắc Hoang." Thần roi Mã Quân tức lồng lộn hét to. Đừng phách lối, hãy coi cây roi thần của ta đây. Lão nói xong là cây roi có hai khúc được lão tung ra vun vút, chụp vào người bá Đồng Nhi liên tiếp như chiếc lưới với phủ kín trọn bốn bề. Bá Đồng Nhi cũng phải kinh khiếp trước sự sử dụng chiếc roi một cách thần kỳ của lão. Bá Đồng Nhi liên tiếp thoái bộ luôn ba lần, và lưng của lão lọt vào tầm quyền của thiết thủ a Amak. Hắn đang căm hận vì đồng bọn bị sát thủ bởi tay của bá Đồng Nhi Nên giây phút này hắn không thể nghĩ đến lời hứa ban đầu Mà chỉ thấy cơ hội để hắn sử dụng đôi tay sắt Nên nhanh như chớp hắn bước theo thế bao hồ Quy Sơn Đánh ngay vào xanh huyệt sau ót của bá Đồng Nhi Bá Đồng Nhi đang khi giao đấu với thần roi mã quân Trong khi thế hùng mạnh của lão Nên bá Đồng Nhi phải lùi bộ Nhưng bỗng nghe tiếng gió rít phía sau Lập tức lão vút người lên cao với thân ảnh đồng nhất vô nhị và đồng thời lão xoay mình tung ngọn cước thần tình trúng vào cầm của a làm hắn lộn nhào về phía sau lăn đi mấy vòng miệng bể nát máu tuôn lai lắng bá đồng nhi hạ mình xuống đứng sừng sững tức giận quát cả người hãy xông vào cùng một lượt đi không cần phải đánh lén lão mã quân không muốn bá đồng nhi chỉ trích nên liền tung cây roi loang loáng bùa vây bá đồng nhi bá đồng nhi thấy vậy tức giận nên khi chiếc roi của mã quân vút tới như mũi kiếm đâm vào khí hải huyệt của bá đồng nhi, thì lão liền sử dụng ngọn chùy thủ như đoàn kiếm và nhanh như gió vút vào chỗ nối liền hai đoạn của ngọn roi của mã quân. tức thì một tia lửa xẹt ra, lập tức cây roi của mã quân đứt làm hai đoạn, làm lão ta không khỏi kinh hoàng lo sợ. lão sợ hãi liền thoái bộ nhưng đã muộn, vì ngọn cuồng phong người cước đã vút lên với tiếng la hãi hùng. À một tiếng Thì ra ngọn nghịch cước đã kết thúc đời lão già này Thân xác của lão nằm phơi trên đất chết lịm. Bà Đồng Nhi nhìn từng mặt của bốn tên còn lại Cười gần rồi hét lớn Nếu các ngươi không lui bước Thì đừng trách ta tan ác Bốn tên không nói một lời nào cả Chỉ chăm chăm nhìn Rồi đồng hét như điên dại Giết, hãy giết nó Rồi bóng trưởng, bóng thiết bút 8 tiễn thi nhau long loáng nổ lên giữa đấu trường. Một lão già hùng dũng và năm kẻ cuồng sát tận lực giao đấu dữ dội. Độc trưởng của Lỗ Nhâm và hắc sát trưởng của Mễ Túc hợp công đẩy lui Bá Đồng Nhi ba bước. Đội bên đều cảm thấy mệt nhọc, máu rỉ ra khóe miệng. Lợi dụng cơ hội này, ngọn bút của Lục Hà thi triển toàn bộ tuyệt chiêu xuyên tâm, nhắm đâm vào bả vai của Bá Đồng Nhi. Cùng lúc hai ngọn ám tiễn của Bành Phi xe gió lao về phía bá Đồng Nhi. Nhưng trong đường tơ kẽ tóc nguy hiểm này, bá Đồng Nhi đưa cán chùy thủ lên. Tức thì hai ám tiễn đều ghim chặt vào ngọn chùy thủ. Cũng trong giây phút đó, bá Đồng Nhi vung mạnh ngọn chùy thủ về phía Bành Phi và chích sang phía Lục Hà. Tức thì hai ám tiễn lại phóng vút ra với tốc độ khủng khiếp, nhắm hai tên ấy chụp tới chúng không ngờ có sự trả đòn tài tình trong tình thế đó của bá đồng nhi, cũng như không ngờ tài sử dụng chủy thủ một cách tinh vi đến thế. chúng không sao tránh né được án tiễn, nên lục hà hai lên một tiếng ngã lăn chết tốt, còn bành phi cũng gào lên kinh hoàng, hai tay ôm lấy ngực lảo đảo chạy biến. giờ đây tại trận chiến chỉ còn có độc âm trưởng lỗ nghiêm và hắc sa trưởng mễ túc. bá đồng nhi quang mắt nói cả ngươi vẫn còn muốn chết cùng Với mấy tên kia sau Độc âm trưởng lỗ nghiêm Mặt trắng bẹt Giờ trở nên xanh Cất giọng trầm ngâm Chưa chắc Ngươi sẽ nếm mùi độc trưởng của ta Câu nói chưa dứt Là hắn đã tung song trưởng đẩy ra Trường lực chỉ có mùi tanh nồng nặc Âm thầm trù vào bá đồng nhi Lập tức lão cũng cử trưởng phong để phá Trong khi lão đụng trưởng với lỗ nghiêm Thì mẹ túc cũng không chậm trễ Liên đưa hắc sát trưởng với toàn bộ công lực tấn công từ sau lưng của bá đồng nhi trước sau đều có trưởng phong nên bá đồng nhi buộc lòng phải thi thố thân ảnh nhảy vút lên cao nên lỗ nghiêm và mễ túc không thể thu trưởng lại kịp hai luồng trưởng phong chạm nhau làm hai tên đều bị chấn động phải lùi lại một bước căm giận khi bá đồng nhi hạ người xuống thì lỗ nghiêm và mễ túc liền cử độc trưởng xông đến bá đồng nhi không chút sợ hãi Liền đưa song trưởng lên trên, một đối đầu với hắc xa trưởng, một đối đầu với âm độc trưởng. Trưởng phong đụng nhau gây nên tiếng nổ vang rèn, cuốn trôi cát bụi và cây lá. bá Đồng Nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trong khi đó, lỗ nghiêm và mễ túc thụt lùi lại ba bước, thân hình lào đảo, miệng trúng, phun ra một búng máu tươi. Tuy vẫn đứng nguyên một chỗ, nhưng khí huyết trong người của bá Đồng Nhi đang giạt rào chuyển vận và như sinh ra sức nóng ẩm ý thật là lạ lùng sức nóng này hình như muốn đưa từ đan điền lên các yếu huyệt khác làm cho bá đồng nhi hết sức khó chịu lão nhận thấy phải tiêu diệt địch trước nếu không lão sẽ bị chúng vùi thây nơi trốn này với ý nghĩ đó bá đồng nhi tiến lên ba bước đẩy song trường về phía lỗ nghiêm và mễ túc sức trưởng bây giờ càng tăng thêm công lực vì bá đồng nhi quyết hạ chúng Nè sao một tiếng nổ long trời, lỗ nghiêm và Mễ Túc bị bắn ra xa một trường, bị nội thương trầm trọng, phải ngồi bệt xuống đất. Bá Đồng Nhi cũng bàng hoàng, vì lão cũng bị trấn lui, người lảo đảo, làm lão hoa cả mắt. Bá Đồng Nhi rũ ngọn chùi thủ cầm nơi tay bước đến, tức thì đồn nhân hai lau ấy, lấy toàn lực dùng thế hắc ngư nhập trạch, phóng trường với cả sức tàn lực tận ập vào Bá Đồng Nhi. Bá Đồng Nhi tức giận quá mức Nên liền cử xong trưởng lên phản kích tức thì. Bùng bùng hai tiếng, hai tiếng nổ long trời vang lên, hai xác của Lỗ Nghiêm và Mễ Túc bắn vọt ra xa hơn năm trượng, chết tức thì. Bá Đồng Nhi nóng lòng muốn tiến vào nội bảo, nên thân hình vừa nhóm đi thì có hơn ba bốn chục môn hạ của Thiên toàn bảo tủa ra như ong vỡ tổ. Bá Đồng Nhi thầm nói, không xong rồi. Liền đó bóng trường từ nơi những môn hạ thiên toàn bảo đã ảo ảo đổ tới chùa vào lão lại một trận quyết chiến khủng khiếp xảy ra xác của bọn môn hạ thiên toàn bảo đã có hơn vài mươi mạng nằm ngổn ngang trận chiến vẫn tiếp diễn bỗng có một tiếng thét thét thế như xé tai mọi người vang lên tất cả hãy dừng tay bọn môn hạ thiên toàn bảo cũng như lão bá đồng nhi liền nhảy lui ngừng tay lúc ấy nơi đấu trường Một bóng bà già xuất hiện. Bọn môn hạ thiên toàn bảo đồng kêu lên. Quản chủ tây môn đã đến. Bà Đồng Nhi nhìn sững sờ bà lão vừa xuất hiện, rồi cất tiếng hỏi. Có phải âm chào bà lưu Phi trong tứ dị lão không? Bà này chỉ hư một tiếng rồi đáp. Hừ, thế ra là cuồng phong nghịch cước bà Đồng Nhi đó sao? Ồ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nơi này. Bà lão này... Tức là âm chào bà Lưu Phi, hàn học và nói. Người nói sau. Bà Đồng Nhi mai mỉa. Ta không ngờ tử dị lão bà là tên giữ nhà cho lão bảo trụ. Tự ái dâng ngập lòng, âm chào bà Lưu Phi bước tới hai bước nói. Người cứ việc ra tay thử xem. Bà Đồng Nhi không trần chờ lạnh lùng và hét. Hãy tiếp trưởng này. Tiếng thét chưa dứt. Bá Đồng Nhi đã liên tiếp phóng ra ba trưởng, khí thế hùng mạnh tuyệt trần. Âm chào bà nhảy sang một bên tránh cả ba trưởng ác liệt của bá Đồng Nhi, rồi lập tức huy động song trưởng đánh tới tấp vào đối phương. Trưởng lực của hai người phát ra đều hùng mạnh, nên chẳng ai dám liều mạng đỡ trưởng của ai. Chỉ vận dụng tài lanh lẹ để tránh né, rồi trả lại những chiêu thế khiếp thần kinh quỷ. Mỗi lần ra tay là đôi bên đều tận dụng những chiêu thế kinh người lạnh gáy. Bên tám lạng, bên nửa cân, công lực tương đương, tài nghệ suýt soát, tạo nên một trận đấu hiếm thấy trên giang hồ. xung quanh hai người, cát bụi bay tứ tung trong vòng 5 trượng. Cây cối gãy đổ tơi bầy, lá cành bay tán loạn trên cao bằng 7-8 trượng. Trong chốc lát, đôi bên đã đấu với nhau gần 50 chiêu, mà vẫn chưa phân thắng bại. Bỗng âm chào bà thét lên một tiếng, thay đổi lối đánh, liên tiếp phóng ra 5 chiêu tuyệt kỹ bóng trưởng phong của bà ta như núi bao phủ cả một vùng. Dường như có hàng mấy chục trưởng đánh ra cùng một lúc ập vào bá Đồng Nhi. Bá Đồng Nhi chẳng dám sông sáo như lúc trước nữa, vội lưu tâm phòng thủ. Đang hồi quyết liệt đó, âm chào bà đột nhân nhảy lùi ra 8 bước. Bá Đồng Nhi chưa kịp hiểu gì cả, lão đang sững sờ nhìn đối phương. Trong khoảng thời gian trước mắt đó, âm chào bà lại lướt tới lẹ như sao sẹt. Năm ngón tay mặt phóng ra năm luồng chỉ phong xé gió, rít lên những âm thanh sắc bén, tựa hồ như muốn chọc thủng vào tay. Đồng thời, trường trái của bà ta cũng đánh chéo ra mạnh như gió. Thế đánh này kỳ bí vô cùng, nhìn vào thì thấy các động tác như chậm chạp lắm, nhưng thật ra thì nhanh chóng và biến ảo phi thường. Bà Đồng Nhi giật mình kinh hãi trước thế công ác hiểm của đối phương, liền lách mình nhường cho năm luồng chỉ phong xẹt qua bên hông. Hữu trưởng của lão liền đó phóng ra đòn lấy tả trưởng của âm chào bà, đánh tới. Bà Đồng Nhi đã ứng biến thật là lanh lẹ và đúng lúc. Ngờ đâu, ở giây phút hai luồng trường lực sắp chạm nhau đó, tuy âm chào bà không thể biến thức được nữa, nhưng thật ngoài sự tưởng tượng của người ta, bà ta quay tả trưởng một vòng, đạo lực từ lòng trưởng quân cuộn tuôn ra từng vòng, từng vòng, nối tiếp nhau ép tới. Bùng một tiếng, hai luồng trường chạm nhau, Vang lên một tiếng như trời long đất lở Tiếp theo đó Lại có một tiếng hữu khô khan vang lên Bá Đồng Nhi bật lùi ra sau ba bước Hai dòng máu diễn ra khóe miệng Nơi ngực tức gian Như vừa bị một tảng đá va mạnh vào Cùng một lúc lão bị bật lùi lại Một luồng tiềm lực từ trên mình lão ta dội trở lại Như hồi lực của một khối cao su Khi bị ép mạnh Làm thân hình của âm chào bà lắc lư mấy cái Mới đứng vững cho được Bá Đồng Nhi giọng âm trầm ngươi muốn ta vù chôn tên tuổi và thân xác ngươi nơi này xong chưa chắc đâu, đừng ngông cuồng. hãy xem đây. tiếp theo tiếng nói, song trưởng của lão từ từ đưa lên. âm chào bà cũng phát tay phản công. âm một tiếng, lại một tiếng động long trời lở đất vang lên. thân hình âm chào bà như con diều đứt dây Vang ra ngoài một trượng. bà ta thét lên một tiếng thê thảm. nhưng dù sao bà ta Cũng là một người có công lực hùng hậu Thân hình vừa chấm xuống đất Bà ta đã gượng đứng vững lại Thế mà bà ta cũng không khỏi ôm ngực Phun ra một búng máu tươi Trông thật là thảm não Bà Đồng Nhi sững sờ trứng mắt nhìn bà ta Âm chào bà nhân mặt nhịn đau Đưa tay áo chùi vết máu trên khóe miệng Tức giận và quát Bà Đồng Nhi Bây giờ ngươi có thể tiến vào nội bảo Nhưng hãy nhớ lấy có một ngày bổ lão nương sẽ đánh cho ngươi hộc máu tươi dạng nói rồi bà ta liền phóng mình đi ngay. Bá Đồng Nhi cao mày nhìn theo cho đến khi bóng bà ta khuất hẳn trong bóng cây rừng. Lúc này bọn môn hạ Thiên Toàn Bảo như ong vỡ tổ phóng chạy biến vào trong rừng. Bá Đồng Nhi cũng tung mình tiến vào nội bảo Thiên Toàn Bảo. Khi mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu thì cũng là lúc tráng lãng tử Trầm Kha thoát khỏi trận pháp bằng rừng thông không buồn nhìn lại phía sau, trầm kha dậm phóng người lao nhanh về phía tòa cổ bảo với nỗi uất hận ngập dâng trong lòng, chàng quyết sẽ hạ sát tất cả những môn nhân của thiên toàn bảo để chuốt nỗi uất hận đó. thiên toàn bảo hiện ra trước mặt, lần này chàng không thể sơ hở lầm lẫn nữa, nên chỉ trong nháy mắt, trầm kha đã tiến vào cổng của ngôi cổ bảo này. không có một tiếng động, chàng còn đang ngang nhiên và bước vào thêm mấy trượng nữa một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt hàng lớp xác người chồng chất ngổn ngang Giải rác khắp nơi đại sảnh của thiên toàn bảo và chung quanh vùng phụ cận của ngôi cổ bảo này trầm kha đưa mắt đếm xác người chết chỗ này hai xác chỗ kia năm xác những xác chết đều do sự xung đột bằng trường lực và binh khí gây nên trầm kha lại nhìn về phía vị trí thạch trận mà đã có lần chàng bị sa cơ nơi đó nay đã bị phá tan tành Chàng lại chạy dọc dãy nhà giam khi trước chàng đã vào ngồi nơi đó, với bao thất vọng, nay cũng đã im lìm, cửa phòng đều mở toan. Trầm Kha lại chạy ngược vào trong phía trong đại sảnh, nhưng đầu đầu cũng đầy thay người và máu động thành vũng. Thật là một sự khủng khiếp kinh hoàng, một vùng chứa toàn xác chết. Trầm Kha lại quan sát những xác chết kỹ hơn, thì thấy chẳng những gồm có sắc của môn hạ thiên toàn bảo, mà còn có nhiều người thuộc các đại phái, bang hội cùng chết nơi đây giờ đây xung quanh chàng toàn là xác chết và máu động thành từng vũng bắt đầu sông muối tanh tưởi dưới ánh nắng gay gắt của giữa trưa trong khi lục lọi quan sát chàng vẫn không tìm ra dấu vết của toán người của chàng chàng lầm bẩm một cuộc huyết chiến vừa xảy ra nơi đây có lẽ giữa lực lượng thiên toàn bảo và lực lượng của quân hùng rồi chàng lại nghĩ tiếp không biết dung muội thúc thúc và mã tiền bối có đụng địch nơi đâu không và bây giờ đang ở đâu? những câu hỏi lại nảy ra trong đầu và đột nhiên mặt chàng căng thẳng, đầy sát khí hiện lên. Trầm Kha diết qua kẽ răng. Lão bảo chủ Nam Duy Lâm đã lẩn tránh nơi đâu. càng nghĩ càng uất hận, Trầm Kha lại băng mình vào trong những dãy nhà của Thiên Toàn Bảo lục lọi nữa, song vẫn không thấy một bóng người. chàng quay trở ra rồi tự thốt: ngay cả nàng Nam Phương cũng đã biến đâu mất. Chàng nhìn xa xôi thì ý nghĩ càng nhiều trầm Kha chép miệng Nam Phương Tiểu Thư chính là em cô gì của ta Xong nàng là dòng máu của Nam Duy Lâm Nên đã mang toàn diện ác sát ma đầu của lão ta vào dòng máu nàng Ta đã nương tay không nỡ sát hại nàng Như vậy ta đã tròn nhân nghĩa Vậy mà nàng không biết ăn năn quay về nẻo tránh Giờ đây lại theo bên cạnh tên bảo chủ để nuôi mộng bá chủ võ lậm Nghĩ tới đó trầm Kha chợt lo lắng Chàng nghĩ đến võ công bất hoại thân thể của Lão Bảo Trụ mà lòng hoang mang. Biết đâu giờ này những người thân yêu của chàng chẳng phải đã làm ma không đầu dưới bàn tay của Lão Trăng. Trầm Kha không yên tâm được, liền hú lên một tiếng thật dài, vang động khắp núi rừng rồi băng người chạy biến đi. Chàng cũng không có chủ đích, cứ băng mình chạy biến đi. Được một lúc, sau khi chàng vượt qua một ngọn đồi thì đã thấy có thêm sang người chết nữa. Nhưng lần này thì xác của thiên toàn bảo môn hạ thì ít mà xác của quần hùng giang hồ thì nhiều. Chầm kha đưa mắt quan sát thì hình như đây là một cuộc săn đuổi để chém giết lẫn nhau. Tràng lại theo dấu phóng đi, cứ lác đác lại thấy vài xác người rơi lại. Tràng nhủ thầm, hay là quần hùng đang giật theo tên bảo chủ nam duy lâm. Vừa lúc đó, bỗng thoảng trong gió Trầm Kha nghe có tiếng la ó từ nơi dãy núi cao vời vợi ở phía xa xa trước mặt vọng lại. Không chần chờ, Trầm Kha liền phóng mình lướt về phía nơi đó. Càng lúc tiếng la ó càng gần, Trầm Kha càng tăng thêm tốc lực phi hành. Rồi cảnh tượng náo loạn ấy hiện ra trước mặt chàng. Bên bờ vách đá dựng của ngọn núi cao vời vợi, mà mây trắng vẫn luôn luôn vây kín, khí tiết ẩm ướt và loang loáng những đám mây chạy qua vướng vào rồi trôi đi. Ngọn núi này quá cao, vì vách núi là đá dựng châm chọc. Dầu mưa hay nắng, từ trên đỉnh núi luôn luôn có nước chảy phủ bờ đá dựng đứng, cho nên bờ đá này lại là nơi lý tưởng cho riêu xanh bám nở và trơn như dầu nhất. Vách đá vừa dựng đứng vừa cao tận mây trời, lại trơn trượt như thế này thì mấy ai dám mạo hiểm lên ngọn cao sơn đó. Trầm Kha nhìn vào trận chiến được thu hẹp vào nơi vùng đất bằng dưới chân vách đá dựng sừng sững giữa quần hùng. Và môn hạ của thiên toàn bảo Chàng nhìn kỹ hơn Bỗng mắt lóe hung quang Khi bắt gặp một người mặc sắc phục màu vàng sẫm Da mặt cũng vàng ong ánh Tóc trắng phao phao, búi ngược Cặp mắt sáng quắc như điện Quần hùng nhắm vào lão này tấn công Từng đợt bằng đao kiếm quyền trưởng Xong lão vẫn đứng chơ chơ Với đôi bàn tay không Vung ra chộp binh khí Bàn tay lão còn sắc bén hơn báu kiếm Chém vào người nào là người ấy đều bị nát nhử Thật là một thân thể bất hoại, một võ công đặc dị trần gian. Một lớp người xông vào là lại một loạt người ngã chết vì con người ấy. Bỗng trầm kha hú lên một tiếng lanh lạnh xé màn trời, làm cho quần hùng đều dần mình ngơ ngác dừng tay lại. Thì thấy thân hình tráng như cánh chim đại bàng bốc lên cao, đáp nhẹ trước mặt lao áo vàng kỳ lạ ấy. Quần hùng cùng kêu lên kinh ngạc. Ô, quỷ kiếm vương! A lãng tử Trầm Kha Chàng vừa đáp xuống mặt trường Thì láo áo vàng cười hăng hắc Ha ha, lại là ngươi Lần này ngươi đến làm mạng à Trầm Kha quát ngay Ngươi là bảo chủ thiên toàn bảo Chính ta Tức là Nam Duy Lâm Ngươi hỏi để làm gì Để khỏi giết làm ngươi Lão bỗng cười lên sạc sủa Chỉ những xác chết của quần hàu Rồi cất tiếng lanh lành âm ma và nói Ngươi thấy đó chứ Họ chỉ là đàn thiêu thân trước ngọn đèn Giờ đây ngươi cũng đi vào tử lộ ấy sau Chàng lãng tử trầm kha Bỗng cất tiếng cười sang sảng như xé không gian Làm cho mọi người hiện diện đều phải chú ý Chàng cất tiếng đáp Thân thể ngươi bất hoại Đao kiếm quyền trường đều không thể xâm phạm ngươi Xong tại sao ngươi không thể tự chiến cùng quân hùng Nơi cổ bảo của ngươi Mà ngươi phải chạy ra tận nơi này Lão áo vàng rúng động thân hình khi nghe Trầm Kha hỏi vậy. Trầm Kha tiếp. Có phải ngươi sợ rằng dầu thân xác ngươi bất hoại, nhưng khi nào ngươi còn sức lực kìa? Và nếu công lực của ngươi yếu, sức lực của ngươi cạn, vì phải chiến đấu liên miên, hết đợt này đến đợt khác, thì ngươi vẫn phải chết. Và thân thể ngươi lúc ấy không thể bảo rằng bất hoại cho được nữa. Tràng ngưng một chốc rồi tiếp. Cũng chính vì vậy mà ngươi phải chạy ra nơi này để tìm kế tẩu thoát. Song quần hùng họ cũng hiểu điều đó. Cho dù họ có ý hy sinh người trước, thì người sau lại tiến vào để đổ lấy sự bình an vĩnh cửu cho võ lâm. Chàng nói say xưa. Ngày trước, ngươi học võ nghệ có thể nguyên sẽ phục vụ cho công bằng, hành động cho nghĩa hiệp, nếu không sẽ thành quỷ muôn kiếp. Vậy mà ngươi quên đi, ngươi quên cả thân tình mà đành âm mưu hãm hại sư mộn, Giọng chàng đanh lại một cách ghê sợ. Ngươi còn nhớ chăng, toàn gia sư huynh ngươi là nhất chỉ công trầm linh nhưỡng, bị ngươi tàn sát cũng chỉ vì ngăn chặn âm mưu đen tối của ngươi, và vì ngươi muốn chiếm đoạt cả võ lâm này, nên đã làm điêu đứng bao nhiêu môn phái đại bang. Rồi giọng chàng lạnh lùng như lệnh tử thần. Ngày nay là ngày tàn của ngươi, ngươi phải đền nợ máu. Lão bảo chủ vẫn tự tin. Hừ. Các ngươi chỉ là những tên thiếu thân Toàn ra các ngươi Đến ngươi hay cả võ lâm Ta muốn ra tay thầy đều chết tất cả Ha ha ha Lão cất tiếng cười kiêu ngạo rồi thách thức Giờ đây còn ai muốn giao đấu với ta không Không để cho quần hùng hy sinh thêm tánh mạng Trầm Kha bước lên ba bước quan ngay Ngươi không mời Ta cũng ra tay để lấy đầu Đi tế cố phụ mẫu của ta Hờ, ngươi không biết ta là sứ thúc của ngươi sau. Trầm Kha ánh mắt rực lên uất hận Ta không chấp nhận điều ấy, giống ngươi có van xin ta, vì ngươi là một con người không còn là người mà phải nói là một con thú khát máu. cấm mồm, hỗn láo. Thì ngươi làm gì ta? Hãy xem đây. Tức thì, lão đầy song trưởng đánh thẳng vào mặt của Trầm Kha với một sức lực kinh hồn đối diện với kẻ thù và trước quần hùng đông đảo, trầm kha không thể nương tay được nữa. chàng liền vung song trường với mười thanh công lực đẩy ra, đối ứng tức thì. bùng một tiếng, tiếng nổ vang dền, âm thanh còn vang vọng theo hốc núi, cả một vùng đá chạy lá bay. quần hùng chứng kiến cũng kinh hồn bạt vía, những kẻ võ công yếu kém phải thối lui ra xa vì dư lực của trường phong. trong đấu trường cả hai đối thủ đều lắc lư thân hình mấy cái mới đứng vững cả hai đều kinh ngạc vì không ngờ đối thủ của mình lại có công lực thâm hậu như vậy một trưởng đưa ra hai người đã hiểu thực lực của nhau lão bảo chủ gằn giọng không ngờ công lực của ngươi ngày nay tiến bộ nhanh chóng như vậy nhưng ta sẽ lấy hồn ngợi tiếp theo câu nói là bóng trưởng chập trùng ao ạt tấn công vào trầm kha như chớp giật Bình tĩnh nhưng không chậm chễ, Trầm Kha liền đưa ra những trường nặng nề cuốn theo từng đợt cường lực như chiều dâng sóng dập. Lúc đầu còn thấy họ giao trưởng phân tranh, nhưng một lúc sau, hai kẻ như hai bóng quỷ lưu linh, như hai con rồng quay lộn trên không gian rồi đánh vùi với nhau trên mặt đất. Bên ngoài, quần hùng đã thanh toán xong tên cuối cùng của bọn môn hạ ngoan cố của Thiên Toàn Bảo. Những người có nhiều liên quan với Trầm Kha lo lắng cho chàng đang ác đấu kinh khiếp với lão bảo chủ. Bà Đồng Nhi Một lão già tứ cổ vô thân Giữa trốn giang hồ Lại kết bạn với chàng lãng tử phiêu lưu Để rồi cả hai tâm hồn trở nên như ruột thịt Lão lo lắng quay qua người con gái Có đôi mắt như một bầu trời Mà khách anh hùng sẵn sàng xin ngồi tù Trong đáy mắt trung thân Lão nói Dùng cô nương Theo thanh vô tử tiên ông Thì lão này không dễ gì hại được lão Mà đã nửa ngày rồi Quần hùng bị lão hạ sát cũng không ít Bây giờ kha tiểu điệt Lại đang giao đấu với lão ta Nên ta lo lắng quá Người con gái này Là Lữ Mộ Dung Tâm trạng có khác gì lão đâu Mà nàng còn lo lắng gấp bội lão nữa Nàng vẫn luôn chú ý quan sát trận đấu Để cố tìm được nhược điểm của lão bảo chủ Hầu mách nước cho Trầm Kha Nhưng vẫn mịt mờ Ngay lúc ấy Hai tiếng hự hự vang lên Lão bảo chủ và chàng lãng tử Đều bắn lui một trượng đứng gầm Nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau bỗng lão bảo chủ đảo mắt quanh rồi thâu bộ nói tại nơi đây toàn là cao thủ của nhiều môn phái bang hội lại đi vây công một mình ta thì thử hỏi các ngươi có tự nhận mình là công bằng hào hiệp chăng? Quần hùng chưa ai trả lời thì lão bảo chủ tiếp lời chắc các ngươi đang suy nghĩ rằng ta là địch nhân thì cứ việc tàn sát chăng? như thế vẫn không được vì luật giang hồ tinh thần võ đạo thì chắc các ngươi không thể làm thế. Vậy ta muốn các ngươi nên lẻo đi mấy tiếng công bằng hành hiệp thì cứ việc cùng tiến lên cùng ta giao thủ một lúc. Trầm Kha nghe lão nói như vậy, chợt suy nghĩ. giàu cho quần hùng cùng với đánh lão thì quần hùng thiệt hại càng nhiều, mà nếu hành động như vậy cũng chẳng mấy hay ho. Nghĩ thế nên chàng đáp lời lão bảo trụ. Nam Duy Lâm, trước mặt quần hùng ta sẽ cùng ngươi giao thủ và ta sẽ yêu cầu họ không can thiệp vào trận đấu để ngươi nhắm mắt được yên lòng và ta trả một mối thù được toàn diện. Ha ha ha ha, lão bảo chủ lại cất tiếng cười rồi nói, hay hay lắm, ta sẽ cho ngươi gặp cha mẹ ngươi cho có bầu bạn tâm sự và võ lâm này cũng sẽ về tay ta. Tiếng cười của lão như sói vào tai mọi người trầm kha gằn giọng, hãy tiếp chịu. Vừa quát là bóng trưởng bay ra phủ người lão bảo chủ liền nhưng lão bảo chủ liền nhấc mình bay vút ra ngoài ba trường tránh trường và nói hãy lên trên tuyệt đỉnh phong kia mà giao đấu lão vừa nói là thân hình bốc cao dùng thuật bích hồ du tường đạp lên bờ vách dựng đứng thì triển khinh công thượng thừa vút lên thật là bất ngờ trầm kha định vung trưởng trận lão lại song chàng đảo mắt nhìn đám cuột hùng rồi chợt nói được ta sẽ cho ngươi cái chết không toàn thịnh tức thì chàng cũng đạp bờ vách dựng đứng quanh mình bay vũ lên như chiếc pháo vọt lên trời. Tuyệt đỉnh phong là ngọn núi cao ngất trời, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có mây phủ mù sương. Hơn thế nữa bao quanh tuyệt đỉnh phong là lớp rong rêu, lúc nào cũng có nước chân như mỡ bám chặt vào lớp đá dựng đứng thành vách núi thẳng đứng như cột trụ khổng lồ cao vời vợi. Những kẻ lên được tuyệt đỉnh phong cũng rất ít nên quần hùng thái lão bảo chủ và chàng trầm kha. Thì triển khinh công thượng thừa trèo lên, chẳng mấy chốc đã mất hút trong lớp mây mù mà thầm thán phục. Hai người vừa lên, thì trong quần hùng có một số rất ít người bước ra, dự định lên theo, thì một vị lao nhân bước ra nói lớn. Xin quý vị bạn hữu hãy chậm chân. Những người này đều dừng lại, thì nàng Lữ Mộ Dung lên tiếng hỏi vị lão nhân ấy. Nội tổ có ý kiến gì nữa với quần hùng vậy? Lão nhân vui vẻ giải thích với quận hùng. Theo thiền ý của lão thì địa thế trên tuyệt đỉnh phong thật là nhỏ hẹp. Làm đấu trường đã thấy nhỏ hẹp rồi. Nếu chúng ta lên nữa, sợ gây khó khăn hay cản trở. Không phải cho lão bảo chủ mà cho chầm thiếu hiệp. Lữ Mộ Dung hỏi tiếp. Thưa nội tổ tại sao vậy? Vị lão nhân thanh vô tử tiên ông giải thích tiếp. Vì địa thế quá chật hẹp. Nếu chúng ta lên trên đó nhiều, thì lão bảo chủ sẽ lợi dụng. Vì thế để dồn ép trầm thiếu hiệp, mà thiếu hiệp không muốn liên lụy đến chúng ta, nên có thể gây thất lợi cho trầm thiếu hiệp là thế. Quần hùng nghe qua, đều gật đầu, thì bá đồng nhi lên tiếng và hỏi. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây, đợi họ chết cả, rồi lên xong. Quần hùng lại xôn xao bàn tán. Người này nói một lời, người kia một câu, chưa biết tính sao bỗng có bóng một người con gái từ mé núi xéo về phía quần hùng đang tụ tập thon thót đạp bức vách dựng đứng tiến lên ngọn tuyệt đỉnh phong quần hùng đang ngơ ngác thì lữ mộ dung và bá đồng nhi cùng la lên ô oh, nàng nam phương tiểu thư chính nàng ấy rồi bá đồng nhi quay qua hỏi lữ mộ dung đang đứng bên cạnh nàng ấy lên trên tuyết đỉnh phong để làm gì vậy tiếp tay cho phụ thân nàng chăng Thế thì nguy lắm Lữ Mộ Dung lo lắng ra mặt Thế thì làm sao đây Bà Đồng Nhi lại quay sang hỏi Thanh Vô Tử Tiên Ông Ngài có ý kiến gì chăng Thanh Vô Tử Tiên Ông nhíu mày và đắp Hay là chúng ta lên trên ấy xem Thanh Vô Tử Tiên Ông cùng với bà Đồng Nhi và Lữ Mộ Dung Bước tới sát chân núi đá dựng Dự định cất mình tiến lên đột nhiên từ trên tuyệt đỉnh phong một bóng người rơi xuống làm mọi người đều la lên kinh hoàng bóng người này rơi ngay trên đầu ba người lữ mộ dung là người hét lớn nhất á nàng miệng thì hét mà mắt nhìn vào bóng người ấy không chớm mắt chẳng riêng gì nàng mà cả đến tất cả bao nhiêu người hiện diện đều dõi trông theo không chớ mắt khi bóng người rơi xuống còn chừng năm trượng ngay trên đầu ba người Thì không hẹn mà cả ba đồng đẩy ra một nhu lực để làm giảm bớt sức rơi của bóng người kia. Rồi cả ba đều đưa tay đón lấy người này. Lữ Mộ Dung khi nhìn rõ diện mạo người này liền la lên. Ồ, oh, Nam Phương tiểu thư, nàng đã bị trọng thương. Thấy vậy, quần hùng ôn ôn chạy lại, thì nhiều tiếng hét từ quần hùng lại vang lên. Ồ, oh, họ rơi xuống rồi. Mọi người quay vụt lại, nhìn lên tuyệt đỉnh phong. Thì thấy một bóng vàng đang lơ lửng trong không khí người đó không ai khác hơn là lão bảo chủ Nam Duy L Long lão này đang rơi giữa không gian nhưng có lẽ chưa bị thương nặng nên lão chỉ rơi một khoảng liền dang đôi cánh tay như cánh đại bàng lái thân hình xa vào và chạm thật nhẹ vào vách đá để giảm bớt tốc độ rơi rồi lại búng người ra rơi xuống nữa nhưng lại rơi treo chéo ra xa khỏi hướng quần hùng đang đứng nên khi lão càng rơi xuống thì càng xa chỗ quần hùng có vài mươi trượng. Thân hình của lão cứ thế mà rơi. Vừa lúc đó, trên tuyệt đỉnh phong, chàng Lãng Tử Trầm Kha cũng dùng thuật khinh công bám theo những mồ đá nhô ra mà đưa người rơi xuống. Ba người đều từ tuyệt đỉnh phong bay xuống. Nàng Nam Phương tiểu thư thì bị thương tích trầm trọng, nên khi rơi xuống mà nàng xanh như tàu lá. Nơi giữa ngực nàng bị chấn vỡ, máu me ướt đẫm đang được lữ mộ dung săn sóc. Dẫu biết rằng Nam Phương là con của Lão Bảo chủ Nhưng lúc này Lữ Mộ Dung nhìn nàng Nam Phương Với cầm mắt thật là đáng thương tâm hơn là thù hận Người rớt thứ hai là Lão Bảo chủ đang ngồi vận công Xong quần hùng không ai tấn công Lão Vì một lời giao hẹn của cuộc đấu Người thứ ba là chàng Trầm Kha Vượt vách đá dựng chân trượt để xuống Mọi người ở dưới đất chưa hiểu nguyên do Nên vẫn nôn nóng chờ đợi Trầm Kha vừa rơi nhẹ người xuống đất Rồi chạy lại chỗ Nam Phương Tiểu Thư Để săn sóc Chàng thấy Lữ Mộ Dung đang đỡ Nam Phương Nên vội hỏi Nàng thế nào rồi Lữ Mộ Dung chưa kịp đáp lời Thì Nam Phương Tiểu Thư cựa mình mở mắt Thất thần theo thao và nói Trầm Kha Thiếu Hiệp Mẹ của tôi là dì của Thiếu Hiệp Đã bị lão bảo chủ giết chết Nhưng lão ấy không phải là cha ruột của tôi Mà chỉ có dì Thiếu Hiệp Là mẹ ruột của tôi Nàng cố lấy hơi, nói tiếp Vậy mà từ lâu tôi cứ ngỡ là Bàng dã Lan là mẹ ruột Giờ hiểu ra tôi thêm đau lòng Tôi phải báo thủ Nhưng lão bảo chủ đã hạ độc thủ Lúc này Trầm Kha liền nói Nam Phương tiểu thư Tôi sẽ báo thủ này cho gì tôi Nàng mỉm cười Nhìn Trầm Kha cố gắng và nói Trước lúc hấp hối Mẹ tôi có cho biết là huyệt đạo của lão ở trên đỉnh đầu Trầm Kha hỏi lại Trên đỉnh đầu Nam Phương tiểu thư gật nhẹ Mồ hôi tuôn ra ướt mặt nàng Nàng nhìn chăm chăm vào mặt của Trầm Kha rồi nói tiếp Trước lúc vĩnh biệt tôi xin một ân huệ Trầm Kha hỏi ngay Nàng muốn gì xin cứ nói Nam Phương tiểu thư tiếp lời xin ca ca nhận nam phương này làm tiểu muội và tha thứ chuyện đã qua. trầm kha liền gọi nam phương tiểu muội ngô huynh sẽ báo thủ này cho muội. nam phương cười mãn nguyện giọng đứt đoạn tình yêu e ấp trong lòng không thành nơi trần gian sẽ đổi làm tình huynh muội và muội sẽ hân hoan ôm xuống tuệ đại đôi mắt nàng đã thất thần nàng quay sang phía trầm kha đôi tay nàng ôm lấy chàng, miệng khẽ gọi. Kha Huynh. Trầm Kha nói như cái máy. Tiểu Mội có điều gì vậy? Nàng thở hắt ra một cái, ngã đầu vào vai Trầm Kha. Chàng vội bồng xác nàng khẽ nói. Tiểu Mội, đời Tiểu Mội còn bạc bẽo hơn ngu Huynh. Đột nhiên, chàng quay sang nói với Lữ Mộ Dung. Dung Mội giữ hộ xác nàng. Vừa nói. Chàng vừa trao xác Nam Phương cho Lữ Mộ Dung rồi vụt đứng lên tiến từng bước nặng nề về phía lão bảo chủ. Lúc này lão ta cũng vừa tọa công xong liền đứng dậy. Trầm Kha bước đến cách lão một trường, giọng giết lên. Người hãy chuẩn bị để lãnh cái chết. Lão bảo chủ lúc nãy cùng Trầm Kha đang đấu với nhau ác liệt trên ngọn tuyệt đỉnh phong. Bất ngờ khi hai người vừa mới lùi bộ thì bất thần nàng Nam Phương tiểu thư xuất hiện. Và nàng như chiếc pháo bay lên cao, rồi từ trên cao, đôi bàn tay sử dụng như cương đao đâm vào giữa đỉnh đầu của lão bảo chủ. Nhưng nhanh hơn nàng, lão bảo chủ liền né tránh sang một bên và tay quyền liền đâm vào giữa ngực nàng. Nam Phương tiểu thư chỉ hự được một tiếng và thân hình bay luôn khỏi ngọn Tuyệt đỉnh Phong. Lúc đó trầm kha quá căm giận nên trong lúc lão bảo chủ chưa hồi bộ nạp khí thì chàng đầy xong trường với toàn bộ công lực vào lão ta. Lão hự lên một tiếng, thân hình lão cùng liền bốc khỏi ngọn tuyệt đỉnh phong, rơi xuống. Trầm Kha thấy vậy, cũng lẹ làng thi triển khinh công, bay xuống để xem xét nàng Nam Phương. Sau khi rơi xuống, đầu bị trúng thương, lão bảo chủ chỉ điều tức một lúc là trở lại bình thường. Đó cũng là nhờ vào môn võ công đặc dị của lão. Trầm Kha quát xong, liền rút ngọn trường kiếm cầm nơi tay, tức thì lão bảo chủ gần giọng ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại. Tức thì, đôi tay của lão như hai thanh đao, vun vút múa lên tấn công Trầm Kha như thác cuốn. Dẫu có va chạm với cây trường kiếm, vẫn như không. Trầm Kha giờ đây đã biết được nhược điểm của lão bảo chủ là nơi đỉnh đầu, nên chàng thầm nghĩ. Lão quỷ này dĩ nhiên phải giữ thật là kín nơi đỉnh đầu, vậy ta phải dùng hư thế mới hạ được lão. Ý đã quyết như vậy. Trầm Kha liền vung kiếm như ánh chấp răng ngang trời, tấn công vào trung bộ và hạ bộ của lão liên tiếp không ngừng. Những tuyệt chiêu của quỷ kiếm đã khiến lão bảo trụ e ngại. Vì càng đánh, lão càng cảm thấy tiêu hao nội lực vì phải vận công bảo vệ thân thể, và nhất là đôi cánh tay nhằm đối phó với ngọn trường kiếm khủng khiếp của Trầm Kha. Trầm Kha càng đánh, thân thủ càng nhanh. Rồi đột nhiên, ngọn trường kiếm của chàng đâm vút vào giữa ngực của lão bảo trụ, Lão ta sử dụng đôi tay thật là tinh diệu Nên khi lưỡi kiếm vừa đâm tới Tay hữu của lão trộp vào lưỡi kiếm ngay ở khúc đầu Bỗng nghe cắc một cái Mũi kiếm bị gãy ngang Nhưng liền đó lưỡi kiếm vẫn đâm thẳng vào Lập tức tay tả của lão vung lên trộp vào đầu thân kiếm gãy Cũng như lúc nãy Một tiếng cắc vang lên Lưỡi kiếm bị gãy thêm một đoạn nữa Lập tức phần thân kiếm gãy như sao sẹt vút lên Phập một tiếng Phần kiếm gãy còn lại ghim lút vào giữa đỉnh đầu của lão bảo chủ Máu từ nơi ấy túa ra chảy tràn xuống mặt Xuống cả thân hình của lão Biến lão thành một con người máu Trông như quỷ dữ hiện thân Hai đoạn kiếm gãy trong tay lão cũng rơi liền xuống đất Lão đứng sừng sững như bóng quỷ giữa trường Lão bảo chủ mắt mờ chân chân âm ức Ta đã lầm miêu ngươi Ngươi cố tình chấn gãy mũi kiếm Để sử dụng tuyệt chiêu của ngươi Là quỷ kiếm vượng Tiếng nói sau cùng vừa dứt là thân lão cũng ngã nhào trên mặt đất. Thiên toàn bảo từ đây mất dấu trong giang hồ. Thiên toàn bảo chủ Nam Duy Lâm sẽ đi về huyền thoại. Và từ đây giang hồ Võ Lâm có thêm ba tiếng quỷ kiếm vương. Chàng lãng tử Trầm Kha vẫn đứng sừng sững nhìn đối phương gục chết, miệng lầm bậc. Người là tên cuối cùng của mối gia thụ. chợt có tiếng gọi. Kha Huynh. Trầm Kha liền quay lại Thì thấy nàng nữ mộ dung, Đôi mắt đen tuyền lóng lánh Giờ đây như ơn ướt, ướt nghẹn ngào Một dòng nước mắt nhỏ nhỏ lướt qua trên má Nhưng môi nàng vẫn đơm nụ cười hạnh phúc Hai tâm hồn như gần nhau hơn Cảm thông hơn Chàng khẽ gọi Dung muội Nàng chạy đến bên chàng Tay trong tay thay vạn lời tha thiết Ánh nắng cũng đã nhạt dần Vạn vật muôn loài như đang ca ngợi giây phút thần tiên ấy, mở đầu cho một tương lai đầy hứa hẹn sáng lạn của đôi nam nữ